trường 825 nhị lữ ámthùng hôm sau khi ánh dạ đồng đầu tiên từ phía chân trời chiếu xuống thì tạiắc Ho hoànng thànhnh sau khi một đêm yên lặng đãơ l trở lên quần ào số xa hẳn lên phía ngoài hắc Ho hoànng có vô số người giống như đoàn kiến hướng về tòa thành thị mà tới Năm nay, tại Hắc Hoàng Tông tổ chức đấu giao hội thật lớn, lực ảnh hưởng và hấp dẫn của nó sinh ra có thể nói lớn nhất tại Hắc Giác vực trong vòng trăm năm nay. Dưới sự thôi động của Hắc Hoàng Tông cùng với hiệu quả thần kỳ Bồ Đề hóa thể tiên khiến cho một ít siêu cấp cường giả đã Lâu Khô lộ diện tại Hắc Giác vực cũng phải xuất quan, mục tiêu bọn họ tất nhiên là Hắc Hoàng Thành. Hiện tại đang là tiêu điểm hắc giác vực. Dưới sự hội tụ nhiều cường giả như vậy, không ít người với cảm giác nhẹ bén, mơ hồ cảm thấy được cổ khí thế, Sơn vũ dục lai, lặng yên ngừng tụ tại bên trong hắc hoàng thành. Lần này chỉ sợ tại hắc hoàng thành sẽ bùng lộ một cuộc đại chiến kinh thiên chưa từng có tại hắc giác vực trong trăm năm. Vào lúc ánh dặn đông chứa vào than phòng, thì tiêu viêm đang ngồi xếp bằng trên giường cũng chậm rãi mở mắt. Trải qua một đêm điều tức, hắn đã ở trạng thái đỉnh Đầu khí trong cơ thể như lũ quét chảy xuôi, cảm giác lực lưỡng tràn đầy. Chè kín tứ chi bách hải, giống như chỉ cần thân thể khẽ động thì cả người sẽ hóa thành một loại nhân hình cơ giới, đem tất cả mọi thứ trước mắt phá hủy hết. Từ trên giường nhảy xuống, Tiêu Viêm chậm rãi ra khỏi phòng, thấy hai người tiểu ít tiên tự nhiên sớm đã trong đại sảnh. Chừng nào thì bắt đầu luyện đan, sau khi Tiêu Viêm hiện thân, tối tiên cảm giác được đấu khí tràn đầy mạnh mẽ lưu chuyển trong cơ thể của hắn liền biết, để cho hắn buổi luyện đan hôm nay. Tiêu Viêm đã điều chỉnh cả một buổi tối. Hiện tại liền động thủ đi. Các người hộ pháp giúp ta. Đừng để người khác quấy dậy Lần này luyện đàn Không phải loại tầm thường lên đàn thành chỉ sợ Sinh ra rất nhiều động tính Sợ là đánh động đến phần đông cường giả Đang ẩn nấp tại hát hoàng thành Sắc mặt tiêu viêm hơi ngưng trọng nói Ân Thấy thần sắc tiêu viêm như vậy Tùy ý Tiểu y tiền liền khẽ gật đầu Phần phó xong Tiêu viêm già giữa mặt Vụ muốn đi vào trong mật thất đột nhiên truyền ra vài tiếng đập cửa. Nghe tiếng đập cửa, ba người Tư Viêm đều ngẩn ra, chợt nhíu mày tại Hắc Hoàng Cốc này. Bọn họ cùng những người khác không có quen biết ai lại đúng lúc này đến tìm bọn họ. Mang một chút kinh nghi trong lòng, Lê Viêm chậm rãi mở cửa, chỉ thấy nơi cửa có một thân quần áo trắng, ngàng nhìn người đó hóa ra là thiếu tông chủ mặc nhai Hắc Hoàng tông. Khi mặt nhài thấy mọi người mở cửa là tiêu viêm, quần mặt liền xuất hiện chút tươi cười, trật đối với hắn khách khí chắp tay nói. Nhằm kêu huynh đệ, ngày hôm qua, ta ra tài ngàn cản, thật đúng là xin lỗi. Để biểu đạt lòng thành cuộc tại hạ, tại hạ muốn dẫn ba vị dạo trong thành. Nếu các vị có nhu cầu trong phương diện gì, cần nói cho ta biết là được. Ngay được lời này trong mắt tiêu viêm giác thể hiện lên chút khổ quái, xem ra người này quả thật có đồ với tiểu Y Tiên, liền thuyết phục cả ba người đi ra ngoài dạo, loại tâm tư này cũng không thoát khỏi ánh mắt Tiêu Viêm. "Xin lỗi, hôm nay." Viêm lắc khẽ đầu, vừa muốn cự tuyệt thì một sát lạnh nhỏ xinh cũng mạnh mẽ từ phía sau lướt tới. Tiểu Quyền Đẩu mang theo một đạo thanh âm trầm thấp chói tai, hung hăng công kích về phía Mạc Nhai. Thân ảnh đột nhiên hiện ra tất nhiên là tự nhiên, mặc dù thấy thế nhưng tiêu viêm chưa có hành động ngăn cản, hắn cũng hơi có chút tâm tư riêng, người này có thể ở độ tuổi như vậy đạt được thành tựu như thế, tất nhiên thủ đoạn không ít, để tự nhiên lên xem thử bản lãnh của hắn tốt thế nào. Đối với tự nhiên đột nhiên công kích, sắc mặt mặc nhai hơi đổi, đối mặt với lực, lượng kinh khủng tự nhiên dù là cường giả đố hoàng, tuyệt không có bất kỳ người nào đủ cam đảm câu nghẹn nó, hắn liền vội vàng từng bước lùi sau, cánh tay gặp lại chiếu thức kỳ dị giống như hôm qua liền được thi triển ra. Hai tay như hai con cá nhẹ nhàng sừng trên cánh tay Tự Nghiên, sau đó hai tay chuyển động một cách quỷ dị, hình thành một vòng cung huyền diệu, dưới sự xoay tròn của vòng cung kia, lực lượng đáng sợ trên nắm tay Tự Nghiên cấp tốc bị giảm xuống. Hừ, cảm giác được sự quái dị giống như hôm qua, Tự Nghiên sớm đã có chuẩn bị trước, hư một tiếng lạnh lẽo, bàn tay nhỏ bé run rần nữa, nắm chặt lại, không để ý những cái khác tự quang lủng động vây quanh xung trụ, chợt cánh tay huy động nắm tay, liền thoát khỏi vòng quay hình cung kỳ dị mặc nhai, khi nắm tay tự nhiên thoát ly khỏi sự kềm giữ, mặc nhai cảm thấy chấn động, mũi chân điểm một cái trên mặt đất, thân hình hóa thành một đạo ảo ảnh hư uyển, nhanh chóng lui, thỉnh thịch Khi chân hình mạch nhai đang đuôi nhanh, nắm tay tự nhiên lắm chặt mạnh mẽ đánh ra, lực lượng đáng sợ trên nắm tay, nhất thời dưới một phường thức quỷ dị nào đó, cuối cùng xâm thực qua không gian, đem không khí áp xúc thành một quả pháo tầm cỡ, một quả túc cầu hung hăng vắng lên thân thể mặt nhai. Tình thịch Pháo không khí bạo liệt, thanh ngầm trói tay vang lên hai chân mặc nhai cả trên mặt đất lùi về sau vài chục bước mới mạnh mẽ ngừng lại thân hình bất quá giờ phút này bộ bạch sam sạch kia không chịu được mà lát phụ hai mắt tiêu viêm hít lại là người đứng ngoài quan sát hắn rõ ràng cảm ứng được lúc pháo không khí vô hình kia công kích chi người mặc nhai tại mặt ngoài làn da của đột nhiên quỷ dị xuất hiện một tầng năng lượng lốc xoáy rất nhỏ nếu vào tầng đang được lốc xoáy đã đem năng lực bảo không khí cắn luốt hơn nữa Nếu không trúng một quyền tự nhiên, không chỉ bị mất bộ quần áo là có thể xong được. Tự nhiên trở về. Tiêu viêm quát nhẹ một tiếng kêu tự nhiên dừng lại. Tự nhiên vẫn còn chưa đã, liếm đếm cái miệng nhỏ, lạnh lẽo lệ nhìn sắc mặt mặt nhai có chút khó coi kia, sau đó ngừng ngàng chui vào trong phòng. Đánh ra một quyền kia, một bộ quán khí ngày hôm qua của cô làng, cũng đã tiêu tan hết. Mặc dù phương pháp hóa giải lực của mặt nhai, cũng kỳ diệu nhưng rõ ràng không thể chân chính hóa giải hoàn toàn. Ha, ha thiếu tông chủ tiểu hài tử nghịch ngợm không nhiều chuyện các phần đắc tội. Tiêu Viêm mỉm cười nhếch nhác, vừa nói xong cũng không đợi đối phương đáp lời liền nói tiếp. Hôm nay ta còn có chuyện quan trọng nên không thể ra ngoài, về sau nếu có cơ hội phiền thiếu tông chủ dẫn đường." Nói xong Tiêu trực tiếp trở về phòng, sau đó trước mặt sắc tại mét của Mặc nhài đem cửa phòng đóng lại Ngoài cửa phòng mặc nhài sắc mặt khó coi Nhưng cửa phòng đóng chặt Hắn không nghĩ tới Hôm nay lại phải ăn một vố đau đến thế Không chỉ không thấy được tiểu ý tiên Còn bị tiểu nhà đầu thô bạo này Làm cho chật vật Nhàm kiểu phải không Được được Bồn chiếu xa nhớ ký Hắn một phèn nhến sang nhến lợi Mắng trong lòng Hung hằng vung tèo Sắc mặt âm chậm xoay người rời đi. Trong phòng tiêu biểm nhớ lại sắc mặt xanh mét của mặt nhai, liền rung khỏi mỉm cười. Đối với người này, hắn chưa từng có ấn tượng tốt. Hôm nay mượn tay tự nhiên hung hăng, Giáo huấn hắn một chút coi như là xuất ra chút khẩu khí. Hy vọng tên kia không có lại tới tìm phiên toái nữa, Bằng không ảnh hưởng tới việc hôm nay thì... Hai người các ngươi hôm nay cứ ở trong phòng, không cần để ý bất kỳ kẻ nào. Nếu thực sự có kẻ mạnh mẽ phá cửa mà vào, không cần lưu tình. Kẻ thở một hơi tiều viêm trầm giọng nói, "Yên tâm, sẽ không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy ngươi." Tiêu Tiên cười nói. Tiều Viêm khẽ gật đầu, lại dặn dò thêm hai câu rồi trực tiếp xoay người tiến vào mật thất, lại từ từ đóng chặt lại. Thấy tiêu viêm vào mặt thất, tiểu y tiên liền quay đầu đi. Thấy tự nhiên đang che cái miệng nhỏ nhắn, cười trộm. Cũng mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta đưa người thứ kia, đã dùng chưa? Ấn, vừa rồi lúc giao thủ, hắn đã bị ta dùng ám tình, lén đưa nó truyền trong cơ thể. Tự nhiên cười hát, đáp. Vậy là tốt rồi, người này ngày sau tự nhiên không cần e ngại. Nếu hắn thực sự dùng thủ đoạn, ta khiến hắn sống không bằng chết. Tiểu y tiên quay miệng khẽ cong. Thay ngâm mềm, nhẹ màng theo hàn ý mặc nhài đáng thương Nếu hắn biết Hắn chỉ muốn lôi kéo làm quen Lại bị hai người không phân biệt tốt xấu Âm tầm hạ độc Chỉ sợ tức đến phun máu Trong mật thất Tư viêm ngồi xếp bằng Trên mặt Bước sang đá Trước mặt hắn Ngay ngắn ước chừng mười mấy cái hộp ngọc Mỗi hộp ngọc tạm ra mùi thuốc lồng đậm Vừa lên đã biết không phải là vật tầm thường. Những cái dược liệu này đều là tiêu viêm ba người trong nửa năm nay thu thập được một ít trong núi rừng, đó đều là những thứ quý hiếm, giá trị không gấp hơn ba loại dược liệu cuối cùng mua tại Thiên Dược Phường. Đang dược lần này Viêm muốn bị chế là phá tông đan. đàn, quảa dược này bên trong lục phẩm tính là thượng phẩm. Công hiệu của nó làm cho nhiều cường giả đấu Hoàng Linh Phong cũng phải đỏ mắt. Đan dược này không có hiệu quả tăng thực lực, nhưng lại làm cho đấu hoàng lĩnh phong tại thời điểm tấn cấp đấu tông có xác suất thành công tăng cao, hơn ở cam đoàn người phục dụng dù là tấn thăng đấu tông thất bại cũng không đem thực lực ổn định lại trình độ lúc trước khi tấn thăng, sẽ không xuất hiện trạng thái Thụt lùi. Ai cũng biết đấu hoàng tấn thăng đến đấu tông xác suất cực kỳ thấp, tính nguy hiểm lại lớn. Một khi thăng cấp thất bại chỉ một cái sơ sẩy làm cho đấu khí trong cơ thể dao động hết sức kịch liệt. Bi thảm nhất là cấp bậc thụt lùi. Điểm này chính là điểm e ngại lớn nhất của tất cả cường giả. Đấu hoàng Tới được cái tình trạng kia, chỉ cần cấp bậc thụt lùi về sau một chút thôi cũng khiến cho bọn họ phải tiêu hào đại lượng thời gian cùng tinh lực một lần nữa tu luyện Điều này với bọn họ nói không nghi ngờ chính là chuyện đáng sợ nhất. Quát điều đó có thể thấy hiệu quả của phá tông đàn đối với bọn họ có lực hấp dẫn trí mạng, mặc dù xác suất thành công không tăng lên nhưng nhìn rất thấp chỉ nho nhỏ cũng đã khiến cho vô số cường giả đấu hoàng phải hao tổn thật lớn. Phá tông đàn này là một trong những thứ ẩn dấu được tiêu viêm dùng trong buổi đố giá Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Trường 826 Phá Tông Đan Ánh mắt chậm rãi đạo qua mười mấy cái hộp ngọc trắng kia, tiêu viêm khẽ hít một hơi, đem dao động trong lòng ấp chế xuống. Còng ngón tay búng ra vạn thú đỉnh, đỏ lớn liền hiện ra, Rơi thật mạnh xuống đất mang theo một tiếng ngân vàng chậm thấp. Cặp phát tiêu viêm hiếp nại trong đại não. Hiện lên phương pháp cùng với vài chỗ cần chú ý khi luyện chế phá tông đan Sau một lúc lâu, đột nhiên mở mắt ra. Trong con mắt đen nhánh, bùng lên họa diễm xanh biếc. Phóc sau một tiếng rất vàng nhỏ. Một luồng hỏa diễm. Sành thẫm từ người tiêu viêm thoát ra chợt đầu ngón tay bắn ra họa Diễm hóa thành một đạo lưu quang nhanh như chớp bắn vào trong dược địch tạo họa Diễm thật nhỏ vừa tiến vào rược đỉnh thì đột nhiên phải chướng chỉ cần ngắn ngộ trong dây đã hóa thành h Diễm hư ngực điên cuồng bừng cháy trên rược địch mắt theo họa diễm xanh kia bốc lên, Màu đỏ đậm ở mặt ngoài, vạn Thú đỉnh càng thêm trói mắt, nhìn giống như là một điệu múa rất đẹp. Dực đỉnh của Hàn Phong quả nhiên không tầm thường, dưới sự thiếu đốt nhiều lần dị họa vẫn không có việc gì. Phẩm chất có thể so sánh được hắc ma đỉnh của lão sư. Nhìn thấy vạn Thú đỉnh đã được sử dụng nhiều lần như vậy, mặt ngoài không hề một vết xước, trên mặt tiêu viêm xẹt qua độ hài lòng lầm bẩm nói. Đợi đến khi độ ấm trong dược đỉnh đã tiến trình độ nhất định, bàn tay tiêu viêm vẫy một cái. Cái hộp ngọc trắng tặn mát ra, một chút hàn ý liền bị hút vào trong tay Nhẹ nhàng cầm một cốc cây giống như băng điều mặc dù thứ này bề ngoài trông không đẹp mắt, nhưng bên trong nó lại tặn mát ra một loại mùi thuốc lồng đậm, đủ để khiến cho mọi người biết được thứ này không tầm thường. Thứ này gọi là hàn tủy chi. Nó không phải nhánh cây thực, mà do năng lượng hàn tính cực kỳ tinh thuần. Tại lời cực hàn, ngừng tụ mà thành. Nếu người tù luyện bằng hệ đấu khí có được, đem nó luyện hóa hấp thụ, có thể làm cho hàn ý trong đấu khí tăng lên rất nhiều. Do đó, thứ này trong mắt bọn họ quả thực có thể nói là bóng vật vô giá. Tự biệt có thể có được nó cũng là do cơ duyên. Hắn may mắn xông vào một hàn đàm thâm sơn, bất quá trong đó lại có một đầu mã thú sắp đột phá cấp 7 đang ẩn náu. Sau khi bị nó điên cuồng truy sát hơn trăm dặm mới thuận lợi chạy thoát. Song chỉ kẹp lấy hàn dự chi, một cỗ băng lạnh lẽo thấu xương nhanh chóng thấm thấu qua đầu ngón tay, cơ hồ khiến cánh tay điều trở lên chết lặng. Ánh mắt liếc qua cánh tay đang bị mạnh vụn băng mỏng ánh che kín, tự viem âm thầm. Tâm thần vừa độ Họa diễm xanh thẫm trong cơ thể nhanh chóng lao tới đem hạn ý kia xâm nhập trong cơ thể đuổi đi Bàn tách nhẹ nhàng bung lên Hàn tủy chi liền chuẩn sát rơi vào trong rực đỉnh Họa diễm xanh thẫm bốc lên một cách mãnh liệt Giống như là một cái mồm tàu lớn dữ dội Trực tiếp một ngụm cắn nuốt luôn Dưới cái mặt sự thiều đốt của hạ diễm Hàn Tủy Chi thế nhưng lại không có chịu ngồi chờ chết, liên tục tỏa ra từng luồng hàn băng vũ khí. Ý muẫn ngăn cả sự xâm thực của hỏa diễm. Vụ khí cùng với hỏa diễm xanh thẫm xâm thực lẫn nhau, phát ra tiếng vang suy suy tại chỗ va chạm, thậm chí nổi lên sương trắng nhàn nhạt, nhạt. Hàn Tủy Chi dựa vào năng lượng cực hàn tích lũy vô số năm tháng, dĩ nhiên có thể cùng với Lưu Ly Liên Tâm Hỏa rằng co một thời gian ngắn. Quả nhiên không hổ là vật có thể làm cho mà thủ kia liều chết thủ hộ. Thấy một màn xảy ra trong dược đỉnh, tiêu viêm kinh thán kêu một tiếng. Trở tâm thần vừa động, chỉ thấy độ nóng trong dược đỉnh đột nhiên tăng lên, mà dưới nhiệt độ, thiều đốt càng ngày càng tăng khỏa diễm. Hàn Thủy Tri rốt cuộc không chống đỡ được. Mặt bề ngoài giống như là băng tinh bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Thấy một màn này, tiêu viêm cũng thở vào nhẹ nhõm. Có được điều này, ít nhiều cũng nhờ vào hắn có dị hỏa Nếu đổi lại, họa diễn bình thường chỉ sợ, đem hàn tủy chi luyện hóa cũng cần thời gian ít nhất hai ngày. Hơn nữa, không chỉ tốn thời gian mà tiêu hào đấu khí cực kỳ lớn. Dị hỏa đối với luyện dược sư mà nói, xác thực không hề thua kém thần binh lợi kỹ chân chính. Việc luyện hóa kéo dài ước trường một giờ, hàn tủy chi chắc chắn kia rốt cuộc tiệt để hóa thành một đoàn dịch thể xên xệ, màu đứt trắng. Bên trong dịch thể lưu chuyển tản năng lượng cực kỳ tinh thuần rồng đậm. Luyện hóa xong, tiêu lại một lần nữa tiêu hao lửa giờ mới có thể đem nó tối luyện xong. Sau đó, không có dừng lại, thủ trưởng vừa động lại tiếp tục đem một gốc cây khác, đồng dạng cũng là ở trong dược liệu quan cố, ném trong dược địch. Thời gian tại mật thất phòng bế chậm rãi trôi qua. Mấy hộp ngọc đựng dược liệu bày sát trước mặt tiêu viêm cũng lần dần bớt Một cỗ dược hương hỗn tạp lồng đậm Quanh quận trong một thất giống như là mây mù Theo quá trình dược liệu dần tình luyện xong sắc mặt tiêu viêm trở lên ngưng trọng hẳn cả lên hắn biết từ lúc này trở đi mới chân chính giai đoạn khó khăn Vã tông đàn có thể nói là đang dược đẳng cấp Cao nhất mà tiêu viêm luyện chế từ trước cho tới giờ Lên xác suất thành công cũng hơi thấp Phá tông đàn là thượng phẩm trong lục phẩm đan dược. Tuy nói, đối với cường giả đấu tông chân chính không có tác dụng, nhưng lại có thể hấp dẫn nhiều thế lực tranh đoạt. Dù sao chỉ cần có loại đan dược này, nó không chừng lại có cơ hội khiến cho bộn môn thêm một gác cường giả đấu tông. Điều này đối với mấy cái thể lực, thấy chuyện thừa làm trọng, có sức dụng hoặc không thể chống đỡ. Chỉ cần nhìn hắc hoàng tông để bồi dưỡng ra vị thiếu tông chủ mặc nhai, Mấy năm nay hào tổn bao nhiêu thiên tài địa bảo là có thể nhận ra đương nhiên muốn luyện chế phá tông đan tài liệu chuẩn bị cũng toàn là tài liệu quý hiếm nếu không dựa vào năng lực thiên phú tự nhiên trên quãng đường tiêu viêm thì hơn nửa năm rõ sẽ rất nhiều nơi chỉ sợ không tiếp xúc được mấy loạn tài liệu này dù như thế trong nửa làm nay tài liệu tiêu viêm thu được cũng không thử đủ luyện chế ba lượt mà thôi. Do đó, Tiêu Viêm có 3 lần cơ hội luyện chế Phá Tông Đan, nếu như tất cả thất bại thì không biết năm nào tháng nào mới có thể tiếp tục. Với trình độ luyện dược thuật hiện giờ của Tiêu Viêm, luyện chế một lục dược đan dược bình thường không phải vấn đề gì lớn, nhưng với Phá Tông Đan này, hắn lại hết sức cũng không vượt quá 40%. Đây là kết quả dưới sự tăng phúc của dị hỏa. Nếu là luyện dược sư bình thường đậu thủ luyện chế, xác suất thành công hẳn là còn thấp hơn. Tiêu Viêm cũng biết độ khó khăn lần này luyện chế pháp tông đan, liền cũng không dám có chút phân thần, ánh mắt cắt cao chăm chú theo dõi động tĩnh bên trong dược đỉnh, tâm thần mạnh mẽ vừa động, đột nhiên trực tiếp đem cái dược liệu tinh thuần mới tinh luyện xong bên trong dược đỉnh áp xúc lại phần lớn sự liệu vừa mới tiếp xúc với nhau thì một cỗ năng lượng dao động kịch liệt bốc phát ra một thanh âm chậm thấp vang lên ít lực thuốc tinh thần mới vừa rồi vất vả tinh luyện bị chấn động tiêu tán hơn phân lượng cạo thụ biến cố trong dược địch tiêu biệm khẽ nhú mạnh khẽ thở dài một tiếng quả nhiên lần nào cũng vậy lần đầu tiên quả thật sanana ngồi trên giường đá tiêu biệm chậm ngam một lát đại lão không ngừng nhớ lại thời điểm mà dược liệu dung hợp sinh ra một chút dị tượng, thật lâu sau mới ngừng thần một lần nữa, dựa thạch rực đỉnh lặp lại một lần. Luyện chế đan dược chính là dởm già và buồn tẻ nhất đối với sau khi thất bại lần đầu, lại hao tổn tiếp năm sáu giờ lần nữa đem đống nguyên liệu thứ hai tinh luyện xong, lần này và thời điểm dung hợp nhờ Tiêu Viêm cẩn thận khống chế nên không có tái xuất hiện vấn đề gì. Nhưng vào thời điểm đa dược sắp ngưng tụ thành hình, đột nhiên xuất hiện chút sai lầm nhỏ, vì thế lò đa dược quý hiếm lại lần nữa bị hỏng. Nhìn đúng dược liệu bị hỏng, trong lòng tiêu viêm như chảy máu. Những dược liệu này không phải có tiền là mua được à? Chết tiệt, vẫn là đánh giá thấp độ khó khi luyện chế đa dược này. Cố lén trái tim đang nhỏ máu, tiêu viêm mất một lúc đem tâm thần ổn định lại, tay có chút run run tiếp tục xuất xà đúng dược liệu cuối cùng. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn, nếu tiếp tục thất bại thì phá tông đàn trong thời rất ngắn được nghĩ mà tới luyện chế. Ánh mắt chăm chú nhìn vào đống dược liệu, cơ như thế sau một lúc, Tiêu Viêm hung hăng cắn răng một cái, thuộc ấn của động hỏa xiểm lại bốc lên. Hỏa xiểm lên cao ánh lửa xanh biếc, chiếu trên mặt có phần ngưng trọng Tiêu Viêm mang một vẻ nghiêm túc đặc biệt từng gốc dược liệu trân quý dưới tay của Tiêu Viêm ngừng rơi vào trong rực đỉnh cho bị ngọn lửa hỏa Diễm gắn nuốt thời gian theo quá trình hỏa Diễm bốc lên như là cát chạy lặng lẽ trôi qua trênránn tiêu viêm cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi tinh mị suốt một ngày luyện chế không hề gián đoạn dù đã cũng cảm thấy có chút hết sức lần này tiêu viêm dường như đem tất cả lực lượng linh hồn dung nhập vào trong rực đ trong đó phát sinh biến hóa gì, hắn có thể phát hiện rất nhanh mà dưới sự chú ý cùng với cường độ cao như vậy, lớn dược dịch tinh thuần bắt đầu xung hợp. Trong quá trình tiêu viêm tiến hành dung hợp, tâm kinh đảm chiến, nhưng lần này may chưa xảy ra bất kỳ vấn đề sai lầm, mà theo sự dung hợp hoàn tất dược dịch, một đóa dịch thể sắc rỡ ức trường bằng lửa lắm tay hiện ra trong dược đỉnh. Nhìn cái hoàng dược thể và trộn nhiều loại dược lực này trong lòng của Tiêu Viêm vẫn chưa vì vậy mà buông lòng, tâm thần tập trung trước. Lực lượng linh hồn đem họ hầu khống chế đến trình độ hoàn mỹ, chậm rãi phóng thích ra sức nóng, làm cho đoàn dịch thể bên trong, đống dược dịch kia bắt đầu triệt để ngưng kết. Quá trình đoàn dịch thể ngưng kết diễn ra một cách chậm rãi, ước chừng nửa giờ sau, Mặt ngoài đoàn dịch thể dần dần trở nên cứng rắn, một quả đan dược đơn sơ, mặt ngoài gồ ghề chậm rãi thành hình, rút cuộc thuận lợi ngừng tụ thành hình ban đầu của đan dược. Tiêu Viêm như bỏ được tảng đá lớn trong lòng, những bước gian nan nhất đã hoàn thành, kế tiếp cần bảo trì sức nóng cho tốt, đem sơ hình đan dược này chần chăm sóc ân cần. Như vậy phát tông đan sẽ xem như là luyện chế thành công trường 827 Đậu Tĩnh bên trong đại s yên tĩnh tràn ngập hương hoa u Nhã tiểu y tiên và tự nhiên ngồi đó đợi một người hoàn hảo bảo trì tĩnh lặng chính con mặt người kia đã lộ ra vẻ mất kiên nhẫn hắn vào mật thất hai ngày thời gian làm thế nào bây giờ chưa xong Đã hai lần đứng lên ngồi xuống suốt cuộc Tự nhiên không kiên nhẫn được nhảy xuống ghế nói Luyện đàn vốn cần vận khí tốt Không thể gấp gáp Nhẹ nhàng để quyển sách màu vàng xuống Đôi mắt đẹp của tiểu ý tiên khẽ liếc về phía mà thất trả lời Chờ thêm chút nữa đi Hẳn sắp xong rồi Hứ. Người đã nói lời này hơn 10 lần rồi Tự nhiên biểu môi Trong lòng thầm nói Một lần nữa quay về ghế dựa Nhưng vừa mà ngồi xuống cả tòa đại sảnh bỗng nhiên có chút chấn động mãnh liệt Dùng động tình linh xảy ra Làm tiểu y tiên và tự nhiên có chút ngào nào ánh mắt không hẹn mà di chuyển đến mật thất Lời đó một cỗ năng lượng dị thường lồng đậm đang hình thành dao động mãnh liệt Xem ra đàn dược sắp luyện chế thành công Cảm thụ năng lượng lồng đậm Đôi mắt đẹp của tiểu y tiên thoáng hiện lên mừng rỡ Làng tuy không phải luyện dược sư Nhưng trải qua những năm này Xem ra được cũng có chút kinh nghiệm tự nhiên là biết một số chân phẩm đang dự kiến hình thành sẽ dẫn phát dị tượng tạo lên động tĩnh không nhỏ. Toàn lực chú không cho người khác đến gần. Hắc Hoàng Tông này là long xà hỗn tạm, cường giả như mây, động tĩnh lớn như vậy không giấu được mọi người. Tiêu Y Tiêm trầm giọng nói, nhưng vừa hết câu, năng lượng dao động trong mật thất chợt tăng vọt một cách khủng bố, bỗng nhiên nghe một tiếng vang lớn, một cột ánh sáng đang được ức chừng lửa thước từ trong mật thất trực tiếp bạo phát ra suỳn thấu qua trần nhà thẳng lên trên bầu trời. Nhìn cổ sáng xuyên qua trần nhà bắn thẳng lên phía chân trời, dù là tiểu ít tiên đi lửa, sắc mặt cũng nhịn không được thay đổi. Mày liễu nhíu lại, hơi cuống quýt trầm giọng nói: Viêm cuối cùng là đang luyện chế đang rực gì?" Động tĩnh gây ra thật lớn, xem ra cả hắc hoàng các đều bị làm cho kinh động. Tự nhiên, người thủ hộ nơi này, phàm là người khác xông vào giết. Nói xong lời này, Bên trong ngữ âm của Tiểu Ý Tiên trợt tràn đầy, sát ý lạnh lẽo. Vậy còn ngươi? Tự nhiên gật kết đầu vội vàng hỏi. Ta phải hiện thân trấn nhếp những lão quái vật muốn gây rối Trong đôi mắt xám của Tiểu Ý Tiên trợt hiện ra hàn mang, động tĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên thu hút một số đấu tông cường giả đến nhìn trộm. Chỉ cần một trong những lão bất tử lại mang lòng hung ác, tùy ý quấy nhiễu một chút, chỉ sợ hay rằng tạo thành thương tổn không nhỏ đối với tiêu viêm. Lời vừa dứt, thân hình tiểu ý tiên chợt động, quỷ sĩ biến mất khỏi phòng, thì xuất hiện trở lại đã trên nóc nhà, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi tạo qua. Quét qua quét lại, như tính toán tiểu ý tiên, một cột sáng đột nhiên xuất hiện phóng lên cao, cơ hồ thu hút toàn bộ chú ý của các cường giả. Cảm độ bên trong cột sáng ẩn chứa năng lượng tinh thuần, làm cho vẻ mặt không ít người trở nên kinh ngạc, chợt nhanh chóng phóng người như thiểm điện ra khỏi phòng cùng đến thời gian 1 phút ngắn ngủi, bên trên kiến trúc lầu các ba người tư viêm chợt đầy bóng người được quan sát ở cự ly gần, rốt cuộc một số cường nhận ra nguyên nhân tạo nên cột sáng lập tức bên trong không gian vang vọng tiếng hô. Bên trong cột sáng này là đan hương tràn ngập, xem ra có người luyện chế đang dược trong phòng cao xài đan dược. Tuy có thể tạo ra một khí động tĩnh trừ khi thất phẩm đan dược còn lại rất ít loại có thể gây lên dị tượng như vậy. Không lẽ nào ở đây có người đang luyện chế thất phẩm đan dược? Không có khả năng thất phẩm gây ra động tĩnh lớn hơn nhiều so lúc này. Như vậy hẳn là thượng phẩm lục giai đan dược, trùng mỗ rất hiếm thấy đan dược có phẩm giai loại này, chậc chậc, đan dược gây động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường, hắc, hắc không biết bên dưới là vị luyện dược sư nào, chẳng lẽ là tể sơn của Hắc Hoàng tông? Hắc hắc Tề Sơn mới tiến giai lục phẩm không bao lâu, mà có luyện chế được loại thượng phẩm lục phẩm đan dược này? Càng nhiều cường giả xuất hiện xung quanh lầu các, tiếng bàn khe khẽ vang lên rất nhiều, một ít người nghe được lời này, mắt nhìn cột sáng kia dần dần trở nên tham lam. Loại đan dược này gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn không tầm thường. Hừ hừ hừ, từ tiếng gió lần được vang động, một số bóng người như điện phóng đến. Cuối cùng dừng lại ở huyền phù trên phía bầu trời Kinh dị nhìn cái cột sáng nọ đang phóng cao Thật không nghĩ ra Hắc Hoàng Thành lại có bậc luyện dược sư bực này Thật không biết đó là thần thánh phương nào Hơn 10 đạo nhân ảnh nhẹ nhàng cùng nhau đứng trên bầu trời Đầu lĩnh là một bạch phát lão rạ Mặc áo trùm kiếm đầu kinh ngạc nói Đúng vậy, động tĩnh lớn như vậy Tan dược này rất nhanh tiến vào thất phẩm và danh dược đẳng cấp này dù là Tế Sơn kia không thể luyện chế. Một lam tử bên cạnh áo giải chấn động Đấu Khí hai cánh, sắc mặt tràn ngập ngưng trọng, dù mạng người này nhìn có chút quen thuộc, nhìn kỹ ra, đó là nhị ca của Tiêu Viêm, tiểu lệ mà Bạch Phát lão giả bên cạnh nam tử, không phải Luyện Viện đại trưởng lão Tô Thiên thì còn là ai? Tô Thiên cũng hơi khẽ gật, gật đầu, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh chợt liền nghiêm trọng thản nhiên nói, không nghĩ tới người Ma Viêm Cốc cũng tới. Ngài được Tiêu Lệ hơi ngẩn người ra, theo hướng mắt Tô Thiên nhìn tới, thấy một đám người đang huyền phù đối diện trên bầu trời cách đó không xa, đầu lĩnh Hồng Phát lão già, rõ ràng đại trưởng lão Ma Viêm Cốc Ngôn gặp đám hỗn đản này ở đây, xem ra bọn chúng muốn tại đây gây sự, không thể làm cho chúng thuận lợi trở về Nhìn Hồng Phát lão già kia, ánh mắt Tiêu Lệ Tập phần bác hàn cười nói Ân di, tôi thiên khẽ gật đầu ánh mắt đọc qua đối phương thì thấy người mặc áo bảo cho không khỏi kinh dị thốt lên Đại trưởng lão sao vậy? Tiều lệ đứng ở bên này nghi hoặc hỏi Tôi thiên nhú mại cũng nghi hoặc lắc đầu Ánh mắt lại quét qua người mặc áo bảo cho một lần nữa Không biết vì sao người này cho lão tự nhiên một cảm giác nguy hiểm Đám người tiêu lệ khi phát hiện ra người ma viêm cốc cũng đều tập trung ánh mắt về phía bọn chúng, ánh mắt song phương chạm nhau làm không khí tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Không nghĩ tới lão gia hỏa Tô Tiên này cũng đến đây, lần này muốn giết bọn hắn rất kiên phức. Vừa nguồn chậm rãi thu hồi ánh mắt, những mày nói: "Đến lúc đó chúng ta liên thủ giết hắn." Người mặc áo bào cho nhẹ nhàng phẩy phẩy tay áo, âm thanh hờ hững phiêu dãng truyền đến. Hiện tại ta cứ chút tò mò không biết luyện dược sư này là ai. Hắn có thể luyện chế đan dược loại này so với Tế Sơn Hắc Hoàng mạnh hơn nhiều tại Hắc Giác Khi nào lại xuất hiện ra luyện dược sư cấp bậc này không rõ lắm. Lần này Hắc Hoàng thành tựu hội cường giả khắp nơi xem ra hắn cũng theo đáo mặt tới, vừa ngồn lắc đầu. Cùng kính không người trả lời, ân Hôm nay mà cũng dám ở tại cái địa phương này luyện đan. Ta xem hiện tại hắn luyện đan đến giai đoạn mấu chốt, đan đã sắp thành, nếu thời điểm này hắn bị quấy rối, đan bị hủy chuyện nhỏ, hắn bị vạn phệ." Người áo bào trò nói bằng giọng khan khan, âm thanh lạnh lẽo. Tiên sinh muốn thấy loại kết quả nào? Vị dược sư cấp bậc này, linh hồn sợ rằng dị thương cương đại." Khóe miệng Phượng Ngôn hiện chợt lên hàn ý hèn mạt cười nói. Phượng Ngôn nói rất cao, trên lục các cột sáng hiện lên cho xuất đại. Thân ảnh y phục trắng như tuyết, người lao đến đây trong vòng trăm mét vuông quanh phòng, giết. Tuyết bạch nhân ảnh xinh đẹp hiện ra, đôi mắt màu xám lạnh lùng chậm rãi đảo qua bốn phía, cuối cùng tạm thời dừng tại một phương hướng, chợt lạnh lẽo quát lên một tiếng, âm thanh vang vọng khắp chân trời. Tiếp theo, tương quát vang vọng ấy, một cỗ khí thế bằng vàng từ trong thân thể mềm mại rùng động lòng người chợt xuất hiện. Cảm giác được dự hùng mạnh cỗ đấu khí ấy sắc mặt mọi người trợt biến đổi. Nhiều tiếng thất thanh liên tục vang lên, đấu tông cường giả, âm thanh hạ xuống. Một số ít người cảm nhận được cỗ sắt khí chẳng ngập lạnh lẽo, đều phát lạnh trong lòng, vội vàng lùi về phía sau. Lữ hòa này thật không ngờ là đấu tông cường giả saoo có thểường nguồn cảm nhận được cỗ hơi thở bằng bạc kia không khỏi có chút ch trận mắt khá mồm hát giác vực này tự bao giờ xuất hiện một đấu tông cường dạ như vậy trong vòng 10 hơi thở lập tức cút khỏi đây Phường ng trong lòng kinh hãi thì bị cỗ sắt ý bằng hàn cùng l nói vàng đến bên người hắn bên trong mắt chứa đựng sắt ý hứng hờ làm cho lòng vị trưởng lão mà viêm cốc có chút hàn ý bất quá dù trong lòngphiếm Hàn, nhưng lấy địa vị Phương Ngôn tại Sắc vực, khi nào bị người ta lớn giọng khiển trách, hơn nữa bên cạnh mình còn có người mặc áo bảo cho rằng người hắn bình thường rất kiêng kỵ. Trước tiên lui lại, không lên cùng làng ta tranh đấu, tùy ý kết oán với một đấu tông cường giả không phải là hành động sáng suốt. Ngay khi lòng Phương Ngôn vì bị trêu chọc mà trở nên giận dữ, người mặc áo bảo cho chậm rãi nói: "Ngài vậy Phương Ngôn chỉ có thể gật đầu vung tay lên, ra hiệu cho mọi người lùi về sau." những người xung quanh khi thấy cho dù là cương giả ma viêm cốc cũng bị lực tự áo trắng quát lui không nhịn được một trận kinh hãi, đấu tông cương giả quả thật không phải là đèn dầu cả theo đám người ma viêm cốc tối lui trên bầu trời lúc này tựa hồ chỉ còn tiêu lệ cùng đám người tiêu môn vì thế ánh mắt lực tự áo trắng tràn ngập sắc ý chậm rãi quét tới cảm nhận được ánh mắt hờ hững này Đám người tiêu lệ sắc mặt có chút nh nhéo loạn ánh mắt cùng tôi thiênên trao đổi Tôi muốn tự động lùi về sau ánh mắt lữ tự áo trắng chợt có chút kinh ni bất định ẩm thành chậm rãi chuyển đến các người là muôn nhân tiêu môn